bà dưới chiều trên con đường đất dẫn đến đầu thôn hào và thuận cả mấy ông bà già đang lật đật chống gậy không đừng đi về hướng ngược lại hai thanh niên cất lời chào mà có vẻ như các ông các bà đang bàn tán về chuyện xảy ra bên ngoài nghĩa địa cho nên không ai để ý thuận nghe loáng thoáng một bà cụ bảo ở sau tự nhiên đang in đang lành đứt lấy nứt ra sụt cả một gốc mộ thế này có phải điềm báo tai họa sắp ập xuống đầu dân thôn phượng bãi rồi không hả ông? ông cụ đi bên cạnh thở dài lắc đầu rồi đáp: bảo hỏi thê thì đến bố từ cũng chịu sống gần 70 năm trong cái làng này, trải qua chiến tranh bom đạn oanh tạc, cũng chưa bao giờ có chuyện nứt nứt mộ sụt, mà lại còn sụt đúng cái mộ lâu đời nhất trong thôn ta. ba năm qua đã khi nào cái thôn này được ấm no đủ đầy đâu? Mà bây giờ ngay cả mặt tâm linh tinh thần cũng bất ổn, Sống sao để hạ trời. Nhìn hai ông bà già thất hiểu bước đi trong cái nắng chiều, Thuận đi xót xa. Hai ông bà nói đúng, cái nghèo cái đói đeo bám thuần phượng bãi bao đời nay, Còn chưa đủ cay đắng khổ nhục hay sao? Mà giờ đến chuyện mồ mả cũng chẳng được yên. Thuận lại tự trách bản thân, Thuận nghĩ có khi nào mình là một trong những nguyên nhân, Dẫn đến hiện tượng đất nứt sụt mộ Đi thôi Còn đứng ngay ra đó làm gì Hào kéo tay của Thuận Đi thêm được một đoạn Thuận thấy bác khai trưởng thôn cũng đang đi tới Nhìn thấy Thuận và Hào Ông khan điện hỏi Hai thằng đi đâu đây Tính ra nghị địa hả Đi về đi Ở ngoài đó giải tán hết rồi Các cậu đang họp bàn Tạm thời không cho ai bén mảng ra ngoài nghị địa Đừng có giả ấy nữa Hào chào ông trưởng thôn rồi đáp, dạ không ạ, bọn cháu có ra nghiết địa đâu, sớm cháu ra rồi, nhìn sợ lắm, bây giờ cháu với thằng Thuận đi sang bên kia thôn có chút việc, bác đừng có lo. Bước lại gần, ông khá hỏi thăm, Thuận hả, công việc dạo này ổn không cháu, cùng thôn mà chẳng mấy khi bác được gặp mày. Thuận lệ phép đáp, dạ cháu vẫn ổn ạ. Cô vị cháu làm ở nhà máy gạch ở tận thôn bên đồng, từ sáng cho đến chiều. Lúc về đến nhà thì trời cũng tối, nên ít khi gặp được ai. Nhà lại ở cuối thôn thành thử rất cũng khó bác ạ. Tiện gặp ông khan liền hỏi thêm. À mà thuận này, thế còn chuyện là mộ phần của bà ngoại cháu, cháu tính đến đâu rồi? có đưa ra nghĩa địa thôn mình hay không? Hay là vẫn chôn bà ở sau nhà? Tính ra đến nay cũng được 7 năm. Kể từ ngày bà cụ mất mà vẫn chưa bốc mộ. Năm đó bà con trong thôn này cũng khó khăn. Người sống cái ăn còn chẳng có. Lấy gì ra lo cho người chết. Nhiều năm trôi qua gọi là có khá hơn một tí. Nhưng mà dân thôn vẫn còn khổ lắm. Tuy nhiên nếu bí bách mà khó khăn quá. Cháu cứ bảo. Bà sẽ giúp cháu huy động. Không được nhiều thì cũng được ít. Cố gắng sang cắt cho bà cụ. Chôn đâu thì chôn. Cô điếu phải bốc được cốt cho vào áo quan cháu hạ thuần vâng dạ đáp, dạ cảm ơn bác cả. mấy năm qua cháu cũng cố gắng dành dụm, công sắp đủ rồi bác. nếu mà xuân sẻ tháng sau nhận lương, cháu sẽ bốc mộ cho bà ngoại. cháu cũng tính gần tới lúc đó sẽ tìm bác để hỏi việc phải thủ tục chôn cất đằng ngoài nghĩa địa. tiền nhờ bác đứng ra non liệu giúp đỡ. ông Kha khét trầm ngâm, lẩm bẩm tính toán rồi đạn gật gù bảo, tháng sau hả bây giờ đang là cuối tháng tám. Tháng sau là sang cuối tháng 9, bắt đầu vào tiết thu phân kế đến đồng chí. à đúng, cái khoảng thời gian đó bốc mộ sang cát là hợp lý, nhưng mà biết nói làm sao bây giờ nhỉ? Nhìn đông khang ngập ngừng có điều khó diễn tả, thuận lại hỏi. Có phải bác đang nói chuyện xảy ra ở ngoài nghiên địa hôm nay, ảnh hưởng đến việc chôn cất phải không ạ? Ông khang gật đầu đáp. Ừ, đúng rồi. Chẳng hiểu tại sao mà đang yên đăng lành lại xảy ra cái chuyện tay trời đến như vậy, cái nhà ông nghèm nghĩ mật thương mà lại trách lại không đành. Hôm trước đích thân bác sang nhà nói không có được để cho cái thằng nhút ra ngoài nghiệt địa, nhưng mà không có chịu nghe. giờ chết tức tuổi, đã vậy còn ảnh hưởng đến tâm lý của cả thôn. bà con dân thôn chứng kiến cảnh tượng ngoài đó chiều nay, ai cũng tái sạch mặt mũi. thôi thì chuyện đâu còn có đó, còn một tháng nữa cơ mà tiến gần lúc đó để bắt tính, thôi, hai thằng chúng mày đi đâu thì đi đi, cũng đã si chiều tới nơi rồi. mà nhớ trời tối đừng có đi đâu ra khỏi nhà, nếu không có việc cần thiết đấy. hào lúc này liền thắc mắc, sao lại như vậy hả bác kha? ông kha thì tàu đáp, các cụ ở trong làng dặn vậy, các cụ bảo đất đờn nghe địa sụt nứt sẽ có nhiều hồn ma bóng quế thoát ra ngoài, quấy nhiễu, cho nên là lưu ý mọi người hạn chế ra ngoài lúc trời tối. Sụt mộ nào không sụt, lại sụt đúng cái mộ đó. Không muốn tin thì cũng phải tin. Thôi, tụi bay đi đi. Bà cũng về qua nhà xong còn gia đình hầu chuyện của các cụ. Đi sớm về sớm. Chào ông Kha Hào cùng thuận tiếp tục lên đường, sang bên kia thôn Phượng Nghĩa. Lúc này đã là 4 giờ chiều. Đến thôn Phượng Nghĩa, Hào ghé vào quán nước đầu thôn để hỏi thăm. Ôi chưa dọn hàng ạ, ôi cho con hai chén nước chè Bà hàng nước liền đáp Mấy hôm nay trời nắng muộn, tôi cứ phải bốn rưỡi năm giờ mới dọn hàng Tranh thủ bà con đi làm đồng qua bán thêm vài chén nước, mấy cái bánh Hai cậu là thôn Phượng Bãi sang phải không, nước của hai cậu đây Kéo ghế ngồi xuống hào cười rồi bảo Ôi thánh thật đấy, chỉ là biết tụi con từ đâu đến, uống nước đi thuận Bà bán hàng lấy ra khăn lau cái bàn rồi đoạn tiếp. Ôi già ơi! Tôi ngồi đây bán nước mười năm nay. Trong thôn có con cháu nhà ai tôi mà không biết. Nhìn hai cậu là lạ lạ. Về nữa nghe giọng thì biết ngay là người thôn Phượng bãi. Cách nhau chẳng bao xa nhưng mà giọng thì mỗi thôn một kiểu. Hai cậu đi sang đây có việc gì phải không? Hào lúc này hỏi. Ôi cho con hỏi thôn mình không thầy bùa. thầy bói tên là xạ phải không ạ? bà hàng nước nhìn hào rồi hỏi lại, hai cậu muốn tìm thầy xã, xem bói hay làm bùa? Thế nét mặt của bà hàng nước thay đổi đột ngột, ánh mắt soi xét cả hào lẫn thuận từ đầu đến chân. Hào liền nấp ống rồi bảo, à, dạ cả hai ạ, ư biết thầy xã nhà ở đâu chỉ dùng chúng con với. Bà hàng nước kéo xít nước bọt rồi chép miệng bảo, hai cậu hỏi đúng người rồi đấy, tôi sẽ dẫn đường cho hai cậu tới đó chị xin nàng hai cậu 5 ngàn, cộng thêm mà hai cậu phải giúp tôi dọn hàng, đồng ý không? Hào bĩu môi, khiếp nữa. U bán có một chén nước có 200 đồng, u lấy tận 5000 tiền công dẫn đường, chán quá, chán hơn cả chuối xanh bùa. Không ấy thì thôi, tôi cũng chẳng rảnh mà lo chuyện bao đồng. Mà tôi nói thật nha, không có tôi á thì dẫn đường a các cậu có hỏi đến tôi cũng chả mò được đến nhà thầy xả đâu. 5000 tôi thu của ngay cậu là tiền giới thiệu. Chứ các cậu nghĩ sơ sơ các cậu đến từ nhà thầy ấy tiếp à, còn lâu nha. Thôi, không đồng ý thì thôi vậy, uống nước nhanh tôi còn dọn hàng về. Bà hàng nước chậm mặt như chở bàn tay, đòi khách như đuổi tà. Hào nhìn Thuận rồi khẽ nói, hay là chịu vậy? Chứ bà nói đúng nga? giờ đã là gần bốn rưỡi, loanh quanh hỏi nhạc còn lâu, giờ đến tôi lại công cốc quay về. Thuận điền đáp, ở thì mất công sang tận đây đành chấp nhận chứ sao? để tôi trả tiền cho bà ấy. Thận móc trong túi ra tờ năm ngàn đưa cho bà hàng nước thuận bảo. bác cho cháu gửi hả? nhà bác chỉ đừng giúp bà. bà hàng nước phẩy phẩy tay, chưa đủ còn tiền hai chén nước trà năm trăm đồng nữa, mà các cậu phải giúp tôi dọn hàng đó để về nhà cho tôi. Hào lấy ra năm trăm đồng trả cho bà ta dứt đoạn gắt gầm, Đã mất tiền còn dọn hàng. Ú quá là quá đáng lắm đi nha Thế nhớ để xe bò về giúp u xong U chỉ bọn con đi lung tung thì sao Bà hàng Nức nhận miệng cười ma mãnh <cười> Yên tâm Nhà tôi ở gần nhà thầy xã Mà nói nhỏ nghe nè Có vấn đề về chuyện tâm linh Ma quỷ tiềm thầy xã là đúng lắm đấy Ông ấy giỏi dữ lắm Không chỉ xem bói làm bùa đâu Mà còn nuôi cả âm binh nữa đấy Nuôi âm binh á Sao u biết à Hào run rộng hỏi Bà hằng nước câu bày đáp nó cái miệng thôi Sao lại không biết gần nhà mà Ông ấy sống có một mình ngày nào tôi cũng nghe tiếng người chặt củi Nhóm lò cho lợi ăn Mà chỉ làm đúng vào lúc 3 giờ sáng Một người làm sao mà làm được Nhiều công việc cùng lúc như vậy Hào sờn ra gà Nhìn mặt bà hằng nước Rồi đột nhiên hào thiết lệnh gáy Hào lắp bắp nhưng, nhưng sao u u lại thức vào cái tầm đó bà hàng nước trợn mắt nhe răng ra cười khinh khách vì tao cũng đã âm binh mà đều cười giận người cùng khuôn mặt biểu cảm những nét đáng sợ khi đôi mắt của bà hàng nước trợn ngược lên cộng với đó là cái miệng móm mém cố tình quắc rộng nhất để ép cho các nếp san đi gò má nhanh nhún lại khiến cho hào giật bắn cả người ta đang cầm cái hộp đựng thuốc nào hào đánh rơi xuống đất đoạn hết đêm thất thanh ôi mẹ ơi má má thần cũng giật mình, do đựng hào bà Hằng Nức phán lên cười như là người củ nách. <cười> mày thế mà mày đã sợ rồi, thế nhưng con trai gì mà mày nhát thế, thế thì làm sao lấy vợ cho được, đái ra quần rồi hả? Hào quấy đồ mặt đỏ tí tai, vừa nhặt lại cái hộp đựng thuốc nào vừa cầu nhầu. Nhưng mà nhìn mặt u còn đáng sợ hơn cả ma đấy, do người khác muốn đứng tim. Bà Hằng Nức cười rồi bảo, Giờ cậu yếu bóng vía thôi Chứ nhìn xem này Sẽ còn hành nắng chứ đến 5 giờ chiều Lấy đâu ra ma vi quỷ Nhìn cậu có về nhát cho đêm dọa cậu một tí Ai dè cậu lại sợ đến vậy Không quên như cậu này Bình tĩnh hơn hẳn đấy Thì rõ ràng Cái thằng này nó còn nửa đêm đi dâng nghiết địa Thì nó sợ gì cứ bởi thế cho đêm giờ mới rức họa vật thân Phải đi tìm thấy cầu cứu đó Thế nên là biết sợ vẫn là tốt nhất Có những cái không nên tò mò Hào đáp. Hai thanh niên một đẩy xe bò chở đồ, một xếp ngay cái làn cho bà hàng nước. Đi theo sự chỉ đường của bà ta, cả hai tiến sâu vào trong thôn Phượng Nghĩa. Đi qua đoạn đường bê tông, chuyển sang đoạn đường đất. cũng được một lúc mà chưa thấy đến, Hào lúc này liền hỏi: sao thế cửa sắp đến chưa Hà U? Bà hàng nước liền trả lời. Sắp rồi Nhà thầy xã ở cuối thôn Đi hết con đường đất này Xong rẽ vào con đường nhỏ Tiếp độ 200m là đến Nhà tôi ở cách nhà thầy xã đúng một cái ao Đứng từ bên nhà tôi nhìn sang Được bên nhà thể xã luôn đấy không có thể gọi là hàng xóm Mặc dù ông ấy chẳng mấy khi giao du Với người trong thôn Thuận liền hỏi Khi nãy bác nói là thể xã đó nuôi âm binh Cũng là nói đùa để dọa bọn con thôi phải không Bà hàng nức cười rồi đáp, không, cái chuyện đó thì tôi nói thật, không có đùa đâu. Không giấu gì hai cậu, tương hay dậy sớm để làm hàng. Nói các cậu không tin, chứ mấy cái bánh kẹo này tôi đều làm ra cả. Năm hôm phải dậy từ ba bốn giờ sáng, mà cứ tầm đó nhìn qua cái ao bên nhà thầy xã, y như rằng thấp thoáng có bóng người đi qua đi lại. Lúc thì xách nước, lúc thì băm rau lợn nhóm lò cứ như cùng một lúc xuất hiện ba bốn người làm việc vậy mà thế sợ lại sống có một mình chẳng vợ con cháu chất gì mà chỉ có ồn nào bậm chặt còn độ một tiếng thôi đến 4 giờ thì không còn nghe thứ gì nữa các cậu bảo đó không phải là hồn ma âm binh rộng ông ấy sai kiến làm việc nhà thì là gì Ban đầu thì tôi cũng sợ lắm cơ mà lâu dần cũng quen lắmô ma mua hồ ông ấy ít rau ít thịt đem sang cho nhà ông ấy, Còn bảo lần sau sẽ nói chúng nó no nhỏ tiếng lại, từng nghe mà sườn cả da gà. Thuần liền hỏi tiếp, thầy xa là người thôn phường Nghĩa phải không bác? Bà Hằng Đức gật đầu đáp, ờ, oh, là người thôn này đấy. Thời chiến Nga thì gia đình ly tán, hồi đó nghe đâu cả nhà ông ấy sơ tán vào miền Trung. Tên khi trở ra thì chỉ còn đông ấy với mẹ, bố ông ấy chết ở bên đất cam. Hình như là cũng vì đó mà ông ấy học được người thầy bùa bên Cam. Nhưng mà cũng nổi tiếng độ hai năm nay thôi. Trước kia thì chẳng ai biết đến. À mà thôi, các cậu toàn hỏi cái chuyện thôi. Ờ, thì chuyện của các cậu thế nào? Nếu bảo tính tìm thầy làm bùa có phải không? Trên đoạn đường vắng, câu chuyện làm quả, tiện mồm cho Ninh Thuận cũng kể qua cho bà hàng nước nghe. Vừa đi vừa nói ấy vậy mà loáng cái cũng đến cuối con đường đất. Có lối rẽ nhỏ cuối đường, bà Hằng Nức chỉ tay. Kìa rồi, nhìn thấy mấy cái xe máy ở kia không? Toàn là dân phố huyện cả đấy. Cái hội này tới đây từ trưa mà bây giờ còn đang đợi đấy. Hào liền chấp miệng giọng than thở. Thế thì biết đợi đến khi nào, cũng hơn năm giờ rồi mà. Hào vừa nói xong thì thấy có mấy người ra lấy xe máy, có vẻ như đoàn người này đang ra về. Bà Hằng Nức lúc này bảo đấy mày nghe, cái đội này nó xem xong về rồi, hai cầu vòn là xem được luôn. Thôi cố đẩy giúp tôi một đoạn nữa về đến nhà, xong tôi dẫn sang nói với thể một câu. Nghe cũng xuôi tai. Hào lúc này công mong để con xe bò rẽ vào con đường nhỏ, đường toàn đá gập ghềnh. Hào vừa đầy xe vừa hỏi. Đừng khó đi như này á, mà ngày nào cũng một mình để nguyên đúng đồ đình kình, từ đầu thôn đến cuối thôn á. nể u thật đấy còn thanh niên đầy xe còn thấy khó. bà hàng nước đi trước nghe hào nói vậy thì vừa đi vừa cười trả lời. ai bảo với cậu là tôi chỉ có một mình, tôi già rồi, để sao nổi cái xe đó với đống đồ này. lại là điều cười giận người ấy. thế nhưng lần này bà hàng nước công quay mặt lại dọa hào. có điều trong lời nói của bà ta còn ẩn ý mà hào cũng như thuận chưa hiểu. hào nhìn thuận chẳng chẳng lẽ còn thứ gì khác ở đây mà mặt tao với mày không nhìn thấy hả? Hảo nói khiến cho thuận đột nhiên nổi da gà, cơ một thứ mà cả hai cùng cảm nhận được chính là từ lúc rẽ vào con đường nhỏ này, thế như không khí lạnh hơn hẳn. Do trời đang dần tắt nắng hay là vì một nguyên nhân nào khác? Thuận đền đáp. Thôi đi, bảy nói tự còn không sợ bằng nhìn cái mặt của ông đấy, cứ thần hồn nát thần tính, tỉnh chết đi được. Hào nói với về phía bà hàng nước: "Ô vui tính quá cái đồ bọn con suốt thôi. Thì ô không có một mình thì còn ai nữa. Sớm là đầu thôn con có thấy ai khác ngoài u đâu." Đúng lúc ấy mấy người đi xe máy từ nhà thể xã đi ngang qua, Hào với Thuận về nép sát vận để cỏ nhưng đừng chừng họ. Mấy người này vừa đi vừa xúi xòa tấm tắc khen: "Ông thể này cứ như là thánh nhỉ? Mày còn chưa nói gì đã đọc van vách chuyện của mình." Không quần công lặn lội đường xa xa xôi Từ trên phố huyện về Người khác lại tiếp Thầy đã nhớ lời của thầy dặn chưa Nhớ rồi, quên sao được chứ Bố còn để trong túi quần đây này Người phụ nữ đi cùng đáp bé bé cái mồm thôi Thầy đã dặn là không được nói với ai mà Về, về đi Để mấy người đi xe máy qua Hào liền khẽ nói Đấy, thấy chưa Thầy này cao tay lắm, ông được cứu rồi đấy Đang nói từ Hào dịch mình bởi cái giọng khàn khàn của bà hàng nước. Còn đứng đó hả? Nhanh cây chân lên. Hào liền vội đáp. Vâng, u đợi một chút. Con đẩy ngay đây. Chẳng hiểu sao từ lúc gặp đến giờ, Hào cứ cảm giác sợ bà hàng nước này. rồi bị dọa cho sợ thoát cả tim, Nhưng cứ một câu u, hai câu u. Mà bà nói gì Hào cũng nghe dầm dắt. Còn cách nhà thầy chừng đâu đó chục mét. Cả thuận lẫn hào lóng thoáng thiết từ trong cổng nhà, có một cô gái đi xa. Sáng vẻ hớt hải vội vàng, chỉ chỉ còn chút nắng lúc xí chiều, mà cô gái này vẫn cầm ô che đầu, quý gặp mặt bước vội trên con đường đất về phía của hào vật thuận. Không biết cô ta đang vội hay không chú ý mà xích nữa va phải bà hàng nước. Này, ngẩng cây mặt lên, để cứ quý gặm mặt xuống thiên hạc. Vẫn là cái dòng chênh chua khằn khằn của bà hàng Nước. Cô gái đứng cực lại, nhìn bà hàng Nước rồi đoạn đáp. À, là mẹ à, con đang định ra tìm mẹ đó. Cả Thuận và hào ngỡ ngắc nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi. Mẹ, mẹ ơi. Bà hàng Nước quay đầu lại nhìn hai thằng thanh niên bằng một ánh mắt rõ xét kỳ gớm. Thì sao? Có gì lạ mà hai cậu ha hức bồm ra thế? Bộ tôi không có được con hả? Nhìn cô gái tay cầm ô cho bẽ lẽn, hết mặt xinh xắn thành tú, mái tóc dài đen nhánh xóa đến phần thắt đáy lưng ông với cái eo nhỏ nhắn. Nằm cô gái chắc cũng chỉ độ chặt tuổi của hào vật thuận, mà hai thanh niên ngây người ra như bị hớp mất hồn vía. Này, hả cây cầu kia? Nhìn cái gì mà ghê vậy hả? Tình ăn tuyên nuốt sống con gái của người ta phải không? Chọc lòi mắt hai thằng bay ra bây giờ. Giờ biết chỉ là lời dọn nạt, nhưng bà hàng nước này thực sự gây gớm, hào liền hỏi. có con gái u thật hả? Có phải khi đấy u bảo u còn có người khác giúp, ý ý là nói con gái u phải không? Bà hàng nước liền đáp, chứ còn gì nữa. Hàng ngày hai mẹ con tôi bán nước ở đầu thôn, sáng tôi với nó để xe hàng ra đó bảy biển. Chiều tối hai mẹ con thu dọn để xe về nhà. Chỉ cậu nghĩ tôi nói ai, mà chắc ngay đến đây hào mới thở phào nhẹ nhõm. thế mà nãy giờ bà hàng nước úp úp mở mở khiến cho hào suy diễn toàn là thức quỷ quái gì đâu. hào lúc này nhanh mồm rồi bảo: ôi trời ơi biết u của con gái sinh thế này á ngày nào con cũng sang đây giúp u dọn hàng. à hay là từ mai u cho con sang phụ với em nữa nhá u nhá. lấy đoàn hào gồng mình để chiếc xe bò phong phong tiến về phía trước để qua cả cổng của nhà thầy xã bitten cái, cái ao là nhà bà hàng nước, hào đứng lại cái long bộ hôi xong tươi cười rồi bảo: "Con để đây hay là để hẳn vào trong sân hả u?" Bà hàng nước cùng cô con gái đi tới bà ta mỉm cười: "Được rồi, cứ để ở đó, là đem nó tự biết cho vợ trong nhà. Còn hai cậu đi theo tôi sang nhà thầy sa, tôi nói là giữ lời, tôi sẽ bảo hai cậu là người quen ở bên thôn Phượng Bãi, còn sau đó tùy tâm các cậu." Hào liền cười Được thế thì tốt quá, cảm ơn bu Mà em nhà mình có đám nào chưa Hà U Con gái của bà Hằng Nức đứng bên cạnh trước xa bò Quý mặt ngại ngùng không dám nhìn ai Càng e thẹn khi Hào lại càng say như điếu đồ Miệng hỏi mẹ mà mắt Hào cứ liếc nhìn của con gái Bà Hằng Nức liền đáp Đây không phải là việc của cậu Đừng có đứng đó mà nhiều chuyện thế có đi sang nhà thầy xã không thì báo Hào thở dài dòng đề tiết nối. À, dạ thì đi. Nhưng mà con gái ưu sinh thật đấy. Sao có người sinh như vậy mà hôm nay con mới biết nhỉ? Sinh cỡ này thì phải nổi tiếng cả huyện cả xã rồi. Có phải không Thuận? Có một điều lạ là từ nãy đến giờ Thuận không nói gì. Chỉ một mình Hào thao thao bất tuyệt. Thuận không nói nhưng cứ chăm chú nhìn bà hàng nước. Xong lại nhìn sang con gái của bà ấy. Không biết Thuận đang suy nghĩ gì trong đầu. Nghe thấy hào gọi tin của mình, Thuận giật thoát ngơ ngác rồi hỏi lại. À, gì cơ? hào liền tặc lưỡi. Cô bị hớp hồn rồi phải không? Nhưng mà nói trước nhé, đừng có dành với tôi đấy. Thuận không hiểu lắm cho nên ngập ngừng đáp. Tranh, tranh cái gì? Bà Hằng nức liền chân ngang. Này, trời sắp tối rồi đây, thì có sang nhật thể xã không? Thuận liền đáp, dạ có à? băng dẫn bọn cháu sang với Bà hàng nước đi trước Thuận viên hào theo sau Vừa đi Thuận vừa quay đầu Lại nhìn cô con gái của bà hàng nước Không biết giải thích ra làm sao Nhưng có lúc mắt của Thuận Như bị nghè đi Khi nhìn vào người con gái này Có thứ gì đó mờ mờ không rõ Nhưng định thần lại Thì thi đúng là một cô gái rất xinh đẹp Vỗ vai của Thuận Hào liền khẽ nói thích lắm hay sao Mà cứ liếc nhìn trộn người ta thế Hay là tôi nhường trông nhá? Thật liền lắc đầu đáp Không phải thế Ông hiểu sai ý của tôi rồi Chỉ là tôi có cảm giác cô ta cứ lạ lạ sao ấy Hào cười rồi bảo Xinh quá chứ sao Ở cái vùng quê nghèo Cho ăn đá gà ăn sỏi Hiếm lắm mới có người con gái xinh đẹp như vậy Lại chẳng lạ Đi đến cổng nhà thầy xạ Bà hàng nước mở cổng đi vào bên trong khá tự nhiên Thế trong sân bà ta quay lại nói với hào và Thuận. Hai cậu đứng đây đợi thôi. Tôi vào trong ngày trình bày qua với thầy một câu rồi ra ngay. Đừng có mà đi lung tung hay là bẻ cành vặt cây gì đó nha. Đứng yên ở đó. Sớm nghe bà Hằng Đức nói qua về chuyện của nhà thầy nuôi âm binh. Giờ đến tận nơi đứng trong sân của nhà thầy. Bỗng nhiên hào thiết lạnh sờn cả gây ốc. Ngôi nhà ba gian lượp mái ngói. Ngói cũ lâu năm bạc phất đất nhà thầy tỉ dậm, vườn tường sân trước sân sau giếng nước ao chuông đủ cả. Nói chung nhà thầy xã cũng giống đa số nhà ở trong thôn, không giàu nhưng cũng chẳng phải nghèo. Ngoài sân còn có cả mấy chậu cây cảnh. Nhắc thấy bên nông nhà nơi có cái giếng khơi rêu mọc phủ xanh cả vùng chung quanh thành giếng, Hào bước tới mấy bước để ngó vào khoảng vườn cạnh giếng. Hào chỉ chỉ tay rồi bảo: Néo ơi! Trong vườn của nhà thầy trồng rau gì mà xanh tốt vậy nhỉ? Nhìn lạ lắm. Chưa thấy cái loại rau này bao giờ. Thuận cũng ngó theo hướng chỉ tay của Ngào Thuận đáp. Hình như là không phải rau. Nhìn như là cây hoa thì đúng hơn. Lá dài dẹt mọc ra từ bẹ thân thảo. Nhìn giống với cây hoa gì nhỉ? Quên mất tên rồi. hoa hoa hoa trinh ho, nữ gì gì đó. Nói mới để ý sao vườn của nhà thầy trồng lắm loại cây này thế? tươi tốt thật đấy. Hào liền hỏi Thuận. À, à mà vừa ông ông bảo cái gì nhỉ Ông thấy mẹ con bà hàng nước lạ lạ là sao Thuận liền nói nhỏ Ờ Không biết sao chứ từ lúc đi vào đây á, Tôi cứ thấy bà ta có cái gì đó khó giải thích lắm Mà nha Hai mẹ con họ có một điểm chung Điểm chung gì Nhìn khác nhau một trường một vực ông bảo có điểm chung Ra ngoài ai bảo em kia là con gái bà này Tôi đi đầu xuống đất Thuận lắc đầu trả lời Không Tôi không có nói về khuôn mặt Ông có chú ý điểm này không? Lúc mà chúng ta vào thôn Báy ngồi dưới gốc cây bắn nước Trời thì có nắng cơ mà tầm máy cũng dịu rồi Mà nữa ngồi dưới bóng cây mắt như vậy Thì việc gì phải đội nón Thế mà bà ấy vẫn cứ đội nón Từ lúc uh, đấy đến đây đấy Hào Linh cười xòa rồi bảo ôi xáo hâm à Đội nón làm sao? Kiểu người già người ta ngay đội nón cho đỡ vướng tóc Mà đôi khi sở thích của họ là đội nón Thế mà thắc mắc Thận liền tiếp Nếu chỉ một mình bẫy đội nón thì không nói làm gì Cái đằng này đến cô gái kia Hơn 5 giờ chiều Nắng còn chút xíu Cũng cầm ô che đầu Hào liền tặc lưỡi Con gái người ta xinh xắn Da trắng như để trứng cả bóc Mịn đẹp như vậy sợ nắng là đúng Che ô thì làm sao Này ông mắng tôi về cái tuổi suy diễn lung tung Bây giờ để đến lượt ông đấy Thế yêu là sao Thuần nói đứt bòn ghét sát tay của Hào gì thì thảo Tôi nhìn thấy trong nón và ô của hai mẹ con bầy có... Hai cái cậu kia... Làm cái gì đó hả? Ta bảo đứng yên một chỗ cơ mà. Còn trên nó nghét câu thì thuận giật nảy cả người... Về dòng của bà Hằng nước vang lên thể thế. Không dám nói gì thêm... Hai thanh niên đứng đực mặt khi nghe bà Hằng nước mắng xối xả. Có bè cành vật cây... Hay làm gì linh tinh không đấy dặn như thế rồi mà còn không có nghe. Xong rồi đấy Thầy bỏ hai cậu vào trong gặp thầy. thần với Hào vâng dạ dưới bước bội về phía huyên nhà. Đi đựng vài bước Thuận ké quay đầu lại nhìn xem bà Hằng nước về chưa. Thế nhưng vừa nhìn một cái, Thuận đã quay mặt lại ngay không dám nhìn tiếp. Vì bà ta cứ đứng ở sân, mắt chăm chăm nhìn vào Hào và Thuận đi vào trong nhà thầy xã. Ánh mắt của bà Hằng nước sắc lạnh u uất vô hồn, không giống như ban nãy. Thuận thấy nước da của bà ta có phần nhợt nhạt đi thấy rõ. Chẳng biết bà ta là ma hay đàn người mà thay đổi nhanh đến như vậy. Vừa đặt chân lên bậc thềm nơi hiên nhà, sống lưng của Thuận lạnh toát. Vẫn cố quay đầu nhìn lại sau lưng một lần nữa. Thuận không còn thiếp bảo hàng nước đâu. Dự cảm có chuyện chẳng lành, nỗi lo còn tăng thêm khi trời bắt đầu nhá nhem tối. đang định kéo tay còn hào bảo vệ không xem bói nữa. Thì từ trong gian nhà chính sau nói của thầy sạ đã vang lên. vào đi, đừng có sợ. không biết là do đất của nhà thầy rộng, cây cối nhiều, nằm tách biệt ở cuối thôn, nên không khí ở đây thoáng và lạnh lẽo hơn những chỗ khác, hay là do một nguyên nhân thần bí nào đó mà cả thuận và hào chưa giải thích nổi. chỉ biết càng bước chân vào bên trong nhà thầy sạ, thì lại càng thêm lạnh. cái lạnh này nó lạ lắm, nó không phải lạnh bút tay. Bút chân như cái gió, cái rét của mùa đông, mà nhờn nhợn có cảm giác mỗi lần hít vào, thở ra, là cái sự lạnh đó nó len lỏi tận sâu bên trong đục phụ ngũ tạng. Từ đó ngấm qua từng thứ thịt làn ra, đến cuối cùng thoát ngược ra ngoài qua lỗ chân lông, khiến cho lông tay lông chân tóc gáy của Hào và thuận, cứ như vậy dựng ngược cả lên. Kể Bò dép để giết bậc thềm, Hào để thuận bước đi vào trước, còn mình thì đi theo sau sẽ bắt đầu chuyển dần về buổi tối, bên ngoài sân hãy còn vương một chút nắng của hoàng hôn, nơi mặt trời sắp lạnh, biến những đám mây hóa thành màu đỏ mỗi lúc một nhạt dần. Bên trong nhà chưa bật đèn, có điều để tiếp khách đến xem bói, thầy xạ đã thắp nến chờ sẵn. Ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ đặt chính giữa gian nhà, mặt hướng ra bên ngoài cửa chính. Sau lưng của thầy là bàn gỗ khá lớn. Trên bàn thờ la nói những ngọn nến đang cháy được sắp xếp từng xứng với nhau ở từng vị trí. Khói nhang nghi ngút, không gian có phần âm u, vì chỉ có ánh sáng từ nến, lại càng khiến hai thanh niên chuồn chân, không dám bước tiếp. Kéo và áo của Thuận, Hào cố gắng nói thật nhỏ. Hai là đi về đi. chưa để cho Thuận kịp trả lời, thì xã liền cất dặm. Trên người của cậu có âm khí. Trong hai ngày trở lại đây Chắc chắn cậu đã lùi tới nơi có nhiều người chết Không chỉ vậy ở đó còn có quỷ ngự Nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải Trong ba ngày nữa cậu sẽ chết Chưa vào đến trong nhà mà thầy đọc vanh vách những gì Thuận đang lo Mạnh dạn bước tới Thuần đứng trước ngưỡng cửa cúi đầu chào thầy xã. Con chào thầy ạ Con đến đây chính là mong được thầy giúp đỡ Vào đây ngồi đi. Có phải cậu đang cảm thấy lạnh phải không? Cả Hào và Thuận ngồi ngay ngắn trên sập gỗ Thuận trả lời câu hỏi của thầy Dạ vâng ạ Từ lúc bước chân vào nhà thầy Con có cảm giác rất lạnh, rất là khó tả Cả con cũng vậy ạ Hào cũng đế vào Thầy xã liền đáp Đó là do trên người của hai cậu có âm khí Bình thường các cậu sẽ không cảm nhận được gì Nhưng trong nhà tôi có thở thần Bên cạnh đó khắp nhà đều có ấn chú tiêu trừ ma quỷ ngoại lai. Vì vậy mà những người bị ma ám, quỷ nhập, nhà hơn là như hai cậu thân thể vương âm khí. Khi vào nhà tôi sẽ cảm giác ớn lạnh, sợ hãi. Hào liền ấp úng. Nhưng nhưng mà thầy ơi, con chỉ đi theo nó thôi, chứ con không có đến chỗ nhiều người chết giống như nó. Vậy mà con cũng cũng cảm thấy lạnh người là sao à? Thật ra lại tiếp, cậu suy nghĩ đơn giản quá. cậu đi với người bị quỷ ám thì cậu cũng sẽ bị liên lụy. nghe thầy giải thích hào giật mình, nhìn thuận hào nói như sắp mếu. Thôi chết tôi rồi, phải là cả tôi cũng gặp nạn rồi. ông hại tôi rồi thuận ơi. thầy già cách đưa tay ra hiệu cho hào im lặng. đoàn thầy gật cù phán, không phải sợ. hai cậu tìm được đến đây đây là cơ duyên mà ông trời muốn cứu hai cậu ma quỷ đối với con người cũng giống như một loại bệnh. Mắc bệnh gặp được thầy tốt, thuốc tốt sẽ khỏi. Biết được nguyên nhân ắt có cách để giải quyết. Giờ thì cậu này đứng dậy thấp hương, sau đó đặt lễ rồi viết tên tuổi. Ngày tháng năm sinh là ngày âm. Nhớ được giờ sinh thì càng tốt. Bỏ trong phong bao đỏ này, để trên cái đĩa nhỏ ta đặt trước mâm bổng Thầy xà chỉ tay về phía của thuận đoàn đứng dậy thầy già thấp cho thuận năm nén nhang. lúc này cả thuận và hào mới chú ý. bàn thờ của nhà thầy không thờ ba bát hương như bình thường, mà có tới tận năm cái bát hương. ở chính giữa là ba bát hương lớn đặt trên bụng tam cấp. hai bên trái phải là hai bát hương nhỏ chỉ bằng nắm tay đặt ngay ở bên dưới. thầy già hướng dẫn thuận cắm nhang và bát hương theo thứ tự, vái ba vái. Trên băn thờ có ba cái đĩa nhỏ màu trắng xứ. Thầy già gó tay vào một đĩa, ý nói Thuận đặt tiền lễ. Thuận có đem theo bảy mươi ngàn, một tờ năm mươi nghìn và hai mươi nghìn. Hai tờ tiền có màu xanh. Có điều tờ năm mươi ngàn là màu xanh lá cây sẫm, còn tờ hai mươi ngàn là màu xanh da trời. Tờ tiền Thuận tiết kiệm nên khá mới và phẳng phiêu. Ban đầu Thuận chỉ định đặt hai mươi ngàn, Nhưng nghĩ lại chắc lát nữa còn phải xem cho càng hào, cho nên Thuận quyết định đặt vào đĩa tờ năm mươi ngàn, trong sự tiếc nối lộ rõ trên khuôn mặt. Song đâu đó, thì đưa cho Thuận một tờ giấy đỏ, một cái bút mực, nói Thuận viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh âm lịch vào giấy cho thầy. Thuận lúc này hỏi, Thưa thầy, con chỉ nhớ ngày tháng năm sinh dương lịch, bà con bảo con được sinh vào đúng mười hai giờ đêm, vậy có được không ạ? Thầy xã liền trả lời, được rồi, về cậu viết ngày sinh năm dương lịch, ta sẽ tính ra ngày âm cho cậu. Viết tạm vào tờ giấy này trước đã, viết thôi, không có được nói. Không hiểu tại sao thầy xã chỉ kêu viết mà không có được nói, nhưng mà đến nhà cậy cửa nhà thầy, thì chỉ còn cách nghe và làm theo dâm dấp. Không thấy thầy đã động gì đến mình, hào xuất ruột hỏi, thầy ơi, thế còn con thì sao ạ? Thầy xem giúp con với. Thầy bày cứ cứu con với con sợ lắm. Thầy xa liền đáp. Căn nguyên nguồn gốc của tai họa này là từ cậu này. Thế nên chỉ cần cứu được cậu ấy. Từ khắc giữ hóa lành, mọi sự bình an. Nào, viết xong chưa? Viết đúng vào nha. Thầy xa hỏi Thuận sau khi giúp Thuận luận ngày nắng năm sinh dương địch ra âm địch. Thuận viết xong gấp tờ giấy đỏ bỏ lại vào trong phong bao cùng màu. Trên bàn thờ còn lại hai cái đĩa nhỏ. Một cái bên tay trái Thuận đất đặt tiền, cái bên tay phải là để tiền xu đài. Thuận đặt phong bao vào chính giữa. Để đến khi nhăn trong bát đương cháy được một nửa, thật ra đứng dậy chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm, miệng lầm bầm đọc những câu gì đó gì dầm. Khấn xong thể vái năm vái rồi đếp phong bao đỏ khi nãy, đem hóa cho một cái chậu bằng đồng trước mặt của Hào và Thuận. Đợi cho phong bao đỏ cháy hít, thể xạ gõ gõ hai tay xuống sập gỗ ba lần. Rồi đoạn thầy lại bảo. Được rồi, bây giờ ta hỏi câu nào cậu trả lời câu đó, bắt đầu nha. Thuần vâng dạ gật đầu, thể xạ hỏi. Trong hai ngày vừa qua, cậu đã đi đến một nơi có nhiều người chết, có phải là nghĩa địa không? Thuần gật đầu giọng run rẩy, Dạ đúng thầy ạ, đêm hôm qua còn có ra nghĩa địa để xoay ếch thể sạ đưa tay ra hiệu cho thuận dừng lại không nói gì thêm, phế tay xuống dưới sập gỗ, thể sạ lấy ra một đĩa đựng một chùm quả cau, trong đĩa còn có một con dao nhỏ. đưa đĩa cau về phía của thuận, thể sạ liền tiếp. lựa lấy một quả, từ tay bổ làm đôi, bổ đi. nhìn chùm cau có tổng cộng năm quả, quả nào cũng to tròn đều nhau tam tắp, hay còn nguyên cuống xanh tươi phải nói đây là một chùm cao rất đẹp. Thuyền đưa tay lựa lấy một quả cau xong rồi hỏi, thưa thầy bổ ngang hay bổ dọc cả? Thầy trả đáp, bổ dọc quả cau, bổ từ từ thôi, đừng có dây đi dây lại, làm sao cho ngay mặt cau bổ dao phải thật bằng phẳng. Nước nước bòn tay hơi run rẩy, nhưng Thuyền vẫn bổ đôi được quả cau một cách liền mạch, bởi con dao trong đĩa của thầy rất sắc. Thần vẫn giữ quả cau trong lòng bàn tay. Lấy thêm một cái đĩa nhỏ, Thể xài chỉ tay giang hiệu cho Thuần đặt quả cau vừa bổ vào trong đĩa. Thuần vừa đặt câu vào đĩa, Hai nửa quả câu ngửa ra hai bên. Thế nhưng một sự lạ diễn ra ngay trước mặt của Hào và Thuần, Khiến cả hai dùng mình, Nổi ra gà vì run sợ. Thuần tròn mắt nhìn chầm chầm vào quả cau, Do chính tay của mình vừa bổ không nói được nên lời. Còn Hào thì lấy tay dụi mắt, cố gắng nhìn thật kỹ một lần nữa, nhưng không có gì thay đổi. Hào liền mấp máy môi. chuyện chuyện này là sao? quả quả câu sao lại thế này? lấy tay khép xoay cái đĩa gần về phía của mình, thè sà nhắm mắt nhìn hai nửa quả câu, đoạn nhìn thuận nói. bây giờ các cậu đã tin lời của ta rồi chứ? Câu vừa bò ra có gì máu? Cậu đang gặp phải họa lớn. người phải chết tiếp theo chính là cậu thứ sẽ giết chết cậu chính là quỷ mộ. Huyền Trưng Mỹ cùng thời điểm đó, chết cửa một quán cơm bình dân. Bên trong các đông người đang ăn uống, người phụ nữ đang thu dọn bát đĩa của khách vừa ăn xong vào khay. Đỉnh bê đi thì nhắc thấy bên ngoài, có một ông cụ mặc bộ đồ non rất lạ mắt. Phải ông cụ đeo tay nải, mái tóc bạc phơ búi cao, trên đi giày vải lấm lem bụi đất. Người phụ nữ bước ra rồi khẽ hỏi, Dạ chào cụ, cụ muốn dùng cơm vậy không ạ? Ông cụ khét cười, móc trong túi ra ngay tờ 500 đồng rồi đoạn đáp. Tôi chỉ còn bằng này tiền. Không biết à, bà chủ có thể bán cho tôi chút gì đó ăn rằn bụng được không? Nhìn hai tờ 500 đồng trong tay ông cụ, người phụ nữ ái ngại đáp. À, ông ơi, ở đây một suất cơm rẻ nhất cũng phải 5.000 ngàn. Một ngàn của ông chỉ đủ mua bánh mì không thưa ông ạ. Vì nữa, con không phải chủ quán, con là người làm thuê, phục vụ cho quán cơm. Ông cổ khẽ gật đầu rồi đáp, À, vậy cảm ơn cô nha, làm phiền cô rồi. Ông cổ chồng người phụ nữ rồi toan bước đi, Nhìn dáng đi có phần thất thểu Nhìn đôi giày vải lấm đem bụi đất, Mái tóc đã bằng gần hết. Người phụ nữ suy nghĩ ít giây, Xong thở dài một tiếng đoạn với tay gọi, Ông ơi, quay lại đây con bảo cái này. Ông cổ dừng lại quay đầu nhìn, Người phụ nữ đặn cái khay đừng cái bát đĩa xuống bàn, bước ra cầm thấy ông cụ rồi nói tiếp. Thôi được rồi, ông đi vào đây với con. Trần một bàn nhỏ dành cho hai người, cao ghế cho ông cụ ngồi xuống, cô ta tươi cười. Con cũng là người làm thuê thôi, con không giàu có gì cả, nhưng mà chẳng hiểu sao nhìn ông con thấy thương lắm. Ông ngồi đây nhá, con về đống bát đĩa này vào trong, rồi sẽ mua cơm cho ông ăn, ông ngài chờ con một chút. Đúng lúc ấy, chủ quán cơm từ bên trong gọi vọng ra khá lớn tiếng. Chủ quán là một bà béo, tay cầm quyền sổ ghi ghi chép chép tính tiền. Thấy mấy bàn khách ăn xong rồi vẫn chưa dọn, bà ta liền quát tháo. Mày, mày có làm được không? Có mấy cái bàn dọn từ nãy đến giờ quay đi qua lại còn nguyên. Dọn mau đi để khách còn vào. Người phụ nữ dọn bàn tên Mây, từ ngoài ba năm, gương mặt khắc khổ vội vã đáp: Dạ vâng ạ. Chỉ đợi em một chút em dọn ngay. Giữa một nụ cười gượng gạo mới nói nhỏ với ông cụ. Ông đợi không một chút nhá. Một chủ quán cơm đi ra tính hỏi ông cụ ăn gì thì mới nói. Là người quen của em, em sẽ mua cơm. Bà chủ đứt xéo một cái rồi đoạn đáp. Được rồi, nhàng cây chân lên. Nói xong bà Tân Đon đã ra cửa tiếp đoàn khách mới bốn năm người. Chừng mấy phút sau mây bưng ra một khay đựng một bát tô cơm. Một đĩa có cả rau, cả lạc Và hai miếng thịt kho tàu, Một bát canh dầu muống luộc Đặt xuống trước mặt ông cụ Mây vui vẻ nói Ông ăn đi hả? Phần cơm này con đã trả tiền rồi Ông cụ nhìn cô gái ánh mắt cảm động Lau hai bàn tay lấm lem Và bộ quần áo đăng mật Ông cụ khai cúi đầu Cảm ơn cô Cô thật là tốt bụng Tôi không biết đã báo đáp ân tình này bằng cách nào đây Mây tươi cười đáp Con nói rồi mà, tuy con không giàu có nhưng mà mời ông bữa cơm con đủ khả năng. Thôi ông ăn đi à, con đi làm việc tiếp. Ông cụ ngồi ăn cơm một cách ngon lành, dáng vẻ già nua cùng bộ quần áo khác biệt của ông cụ, khiến cho nhiều người trong quán cơm bắt đầu để ý. Một vài bàn chỉ trò xì xào bình phẩm với ông cụ một cách thiếu tế nhị. Quán đông khách mới đó mà đã gần kín bàn, cơm ổn đưa vợ chồng bước vào nhìn quanh không có chỗ trống chỉ còn lại một bàn nhỏ ngay bàn ông cụ đang ngồi ăn cơm hai vợ chồng kia nhăn mặt kia thế ông già ngồi ăn bên cạnh quần áo bẩn thỉu giày thì lấm lem toàn buồn đất cô vợ chưa ngồi đã tỏ vẻ khó chịu cô bị mũi lại duyệt cần nhằn. hồi quá đi mất quán cơm đông người thế này mà lại để cái mùi hôi khó ngửi quá đang nhai dở miếng cơm ông cụ dừng lại các người người quanh chỗ của mình ngồi Rồi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc. Ông cụ đáp lại bằng giọng lớn ớ. Quần áo cổ ngộ tuy có hơi bẩn, nhưng mà đâu đến mức tỏa ra mùi khó chịu như nị nói. Nãy giờ chưa vì ở đây có ai người thấy mùi gì đâu, mà nị mắng ngộ ghê vậy. Tay chồng bênh vợ chỉ tay vào đôi giày của ông cụ rồi gắt. À, cái lão tàu xì này, tiếng Việt cũng xói gơm nhỉ. Có nói không hôi hả? Nhìn đôi giày của lão xem... Toàn bùn là bùn lem nhem đen xỉ thế kia. Rồi không có mùi thì cũng chẳng nuốt được cơm. Bà chủ quán thế vậy vừa bước ra đón khách. Bà ta cười cười nói đối với đâu vợ chồng. Dạ, cô chú bớt nóng, ra bạn ngồi uống nước một chút? Lát ra có bàn ngay bây giờ ấy mà. Nào, ở đi ra kia. Cả vợ chồng vẫn cố nói lớn giọng. Quán ăn sạch sẽ đông khách thế này. Bà chủ chẳng chú ý gì cả. Khách thì khách chứ, nhưng mà nhìn kinh chết đi được. Thái độ của cặp vợ chồng khiến một vài thực khách cảm thấy khó chịu, nhưng không muốn tham gia nên họ chỉ lắc đầu ngao ngán. Bà chủ quán nhìn ông cụ cũng có vẻ bực bội, nhưng vấn đề ông cụ ăn hết phần cơm. Đi vào bên trong, bà ta cau mày với mây. Đấy, khách của mày đấy, đã không có tiền là còn sĩ diện, cứ cây tính đấy bảo sao lại bị lừa, ngu nó vừa thôi. Mày lý nhí đáp, nhưng mà ông ấy đâu đến mức hôi bẩn như hai người kia nói em đứng cạnh ông cụ có người tinh mùi gì đâu, mà sao lại nhỉ? người tàu mà nói tiếng Việt giỏi thế, còn cãi hả? lo mà dọn dẹp đi. hôm nay đông khách đang vui nên là ta không thèm nói đi nhé bặt chiều quán ngúng người đi vào trong chỉ đạo mấy người nấu bếp. ít phút sau cũng có bàn cho cặp vợ chồng kia ngồi. lúc này quán cơm kín bàn, khách cưa cũng đang ngồi ăn, cho nên mây rảnh tay được một chút. lại gần chỗ ông cụ thế ông cụ đã ăn xong. Ăn hết đồ không để lại chút gì, mây hỏi nhỏ. Chắc là cô đói lắm vậy không hả? Ăn vậy có đủ no không? Ông cụ mỉm cười trả lời. Không giấu gì cô. Cả ngày hôm nay tôi mới được ăn, cơm ngon lắm, nấu rất là vừa miệng. Chẳng trách quán lại đông khách như vậy. Cô gái à, cơ ngồi xuống đây. Ông cụ chỉ vào cái ghế kế bên nói mây ngồi xuống. Mây ấp úng hỏi. Ơ, để làm gì hả? Ông cụ lại tiếp. Ngồi xuống đi, đưa tay lên bàn. Tôi muốn xem mạch giúp cô. Xem mạch cả, cụ, cô là thầy thuốc ư? Mày tròn mắt ngạc nhiên. Mấy bàn khách đang ăn nghe ông cụ nói vậy cũng bắt đầu tò mò. Ông cụ cười hiền hậu rồi đáp. Thì cứ để tôi bắt mạch xong trần bệnh cho cô, xem có đúng hay không nhé. Mở cái tay này, lấy ra một cái gối kê chỉ lớn hơn chừng băng ngón tay. Ông cụ lại tiếp. Đặt tay trái lên đây Mày cứ chút ngượng ngùng Thế nhưng rồi cũng làm theo những gì Mà ông cụ yêu cầu Sự lạ xảy ra ngay trong quán cơm Khiến cho tất cả đều tò mò Lắm người còn dùng đỗ ngó Sang bàn bên này để hóng chuyện Quán cơm đang ồn nã Tự nhiên im mắng đến lạ thường Nhìn phong thái ông Dung Cửa chỉ nhẹ nhàng Đầu mắt sáng quắc thước Tay phải bắt mạch tay trái Các vuốt tròm dâu bạc của ông cụ khiến tất cả những ai có mặt trong quán cơm vì đang được diện kiến một bậc thần y trần bệnh. Cứ mỗi giây qua đi là lại thêm một thể khắc hồi hộp, bởi ai cũng háo hức chờ đợi xem kết quả của việc bắt mạch là gì. Phát tan bầu không khí im lặng ấy, nhẹ nhàng buông phần cổ tay mây, ông cụ đúc này bảo. Cô gái à, cô bị co cứng cơ lưng, bên cạnh đó tì ngũ tạng tâm tỉ phế cẩn thận chưa bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà hai cơ quan lớn là Đỡm và Tam Tiêu thuộc Lục Phụ lại đang gặp vấn đề. Do thấp nhiệt cho nên bị uất kết ở can Đỡm, nguyên nhân là do ăn nhiều đồ cay nóng, đồ chứa nhiều chất béo dẫn đến đường lạc của can không điều hòa, đã mất đi sự sơ tiết nên sinh chứng hiếp thống, có nghĩa là thường xuyên đau hai bên mặt sườn. Ông cụ còn đang nói thì bà béo chủ quán trên ngang. Đấy, ta đã bảo mày rồi mà Mấy cái đồ khách ăn thừa toàn là đồ mỡ, đồ cay Đem đồ cho lợn Mày không nghe cứ tiếc rẻ mà cố cho ăn Bảo sao mà gần đây thích gây sọp cả đi Mấy người khách quay sang lườm bảo béo rồi đoạn câu mày Cây bà này vô duyên thật đó Người ta đang trần bệnh thì cứ đế môn vào Ông cổ chỉ mỉm cười mà không hề tức giận hay trách mắng Ông cụ nói mày đứng lên Nhìn mọi người ông cụ bảo Cô gái nếu cô đồng ý, lão già này sẽ giúp cô chữa chứng có cứng cơn lưng bằng cách bấm huyệt. Sao phải đồng chạm một chút ở vùng thắt lưng? Nếu không chữa trị để lâu sẽ càng đau và trở bệnh đau lưng mãn tính. Mây sau khi nghe ông cụ bắt mạch trần bệnh, thì hoàn toàn tin tưởng bởi những gì mà ông cụ nói đều đúng với thể trạng sức khỏe của cô gần đây. Mây liền đáp: Dạ vâng ạ. Nếu được ông chữa giúp thì tốt quá, con cảm ơn ông. Dùng hai bàn tay ôm lấy eo ở vùng lưng Đặt ngón tay cái ở phía sau Bốn ngón còn lại ở phía trước Hai ngón cái ông cụ đặt đúng vị trí hai bên huyệt đại trường du Sau một lực vừa phải bấm và dây trong vòng hai phút Khi ông cụ buông tay Quả nhiên mây thích cơ lưng của mình đỡ đau hơn rất nhiều Trước đó dọn bàn mây còn nhăn mặt mỗi khi cúi xuống rồi ngẩn lên Ông cụ lại tiếp mỗi ngày chỉ cần làm như vậy một lần, dần dần sẽ thuyên giảm. Còn về bệnh liên quan đến nội tạng, vừa may ta có một lọ thuốc có tác dụng bổ trợ lục phủ vô cùng công hiệu. Ta sẽ cho cô uống mỗi ngày một viên vào buổi sáng, nhưng mà phải hạn chế ăn đồ béo và cây nấm. Uống chẳng hai tuần sẽ khỏi. Lấy trong tay nải lọ thuốc đưa cho mây. Trước khi đi ông cụ cảm ơn mây một lần nữa vì bữa cơm. Mây liền hỏi: ông ơi còn vẫn chưa biết tên của ông. Ông cụ liền trả lời: "Ta là Lương. Một số nơi người ta gọi ta với cái tên là thầy Tàu, ngộ đi đây." <cười> Hóa ra là người tàu. Nãy giờ tôi cũng đoán vậy đó. Nhìn bộ quần áo của ông ấy mặc lạ lắm. Dì chưa mấy ông thầy tàu này giỏi cực đó, kỹ thuật cao siêu. Nghe nói còn biết làm bùa chấn điểm nữa đây. Mà sao ông ấy nói tiếng việt giỏi thế nhỉ? Những từ khách có mần trong quán cơm xì xào bàn tán, mây mừng rỡ cảm ơn thầy tàu rối rít. Vừa bước ra tiếng ngưỡng cửa thì từ đằng sau bà chủ quán với thân hình to béo chạy bình bịch tới miệng gọi lớn, thầy lương. Thầy là thầy Lương phải không ạ? Túng trần lấy tay của thầy, chủ quán cơm nhìn kỹ khuôn mặt của ông thầy Tàu, nhìn từ trên xuống dưới xong vội nói. Đúng rồi, thầy Lương luôn đeo một cái tên này trên vai, ra người hao hao gầy dâu trắng tóc bạc. Thầy ơi thầy cứu con, thầy cứu nhà con với ạ? Thầy Lương tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà chủ quán cơm miếu máu cầu xin mình. Thầy Lương lúc này đáp, tôi có biết bà chủ ư? Đây là lần đầu tiên tôi tới đây Có khi nào bà chủ nhầm người rồi không? Khách trong quán ăn Đang hóng không biết tại sao Bà chủ quán cơm lại kêu cứu ông thầy tàu Thì bà chủ quay sang rồi bảo Quán cơm của chúng tôi hôm nay Xin được phép đóng cửa Mời mọi người về cho à Khách cứ ngạc nhìn ngờ ngắt nhìn nhau Sao lại về? Chứ tôi còn chân xong cơ mà Bà chủ quán lại tiếp Tôi sẽ không tính tiền ai cả Con hôm nay đóng cửa công việc mọi người về cho thiệt lỗi cho tôi, mây à, tiền khách rồi đóng cửa quán. Nghe đến công tính tiền, nhưng nhiều người vẫn tỏ vẻ khó chịu. Có nhiều bàn thực tế đã ăn xong, thế nhưng cố nán lại xem ông thầy tàu bắt mặt trần bệnh. Giờ nghe ăn không mất tiền, họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu sau đó ra về. Có mấy người đang ăn dở còn hỏi, thế cho thức ăn chúng tôi đang ăn này đem về được chứ? Vẫn nắm chặt cột tay của thể lương bởi chủ quán đáp, được được. Lấy túi mà đem về, đem hết về đi. Mày ơi, phải trong bảo mấy người làm bếp, xem còn gì ăn bảo họ đem về mà ăn. Hôm nay không muốn bán gì nữa. Chỉ độ ba phút, quán vắng tanh không có lấy một vị khách. Đồ ăn thừa, đồ ăn mới trong bếp cũng được mọi người chi nhau đem về sạch. Chỉ còn lại những cái bát, cái đĩa, đũa cốc nguồn ngang trên bàn trên được dọn. Khách ra về, nhà bếp cũng ra về. Chỉ còn lại bà chủ quán vẫn còn đang giữ lấy tay của thầy Lương. Để xong xuôi mọi chuyện thầy lương mấy giờ mới nói. Được rồi. Bà chủ có thể bỏ tay tôi ra được rồi đó. Chủ quán cơm vẫn không chịu buông, nhưng, nhưng mà thầy phải hứa với con, không con được đi khỏi đây. Thầy lương thở hắt ra rồi khẽ gật đầu. Tôi sẽ ở lại. Rồi sau tôi cũng vừa ăn cơm ở đây, chắc phải có chuyện gì cấp bách và quan trọng lắm nhà chị mới hành động như vậy. Bình tĩnh lại, ngồi xuống nói từng nghe, giúp được gì tôi giúp. Mây vừa đóng cửa quán, bà tân của Mây cũng không biết tại sao đột nhiên bà chủ lại hành xử kỳ lạ như vậy. Đóng cửa xong Mây liền hỏi, Chị ơi, em cũng về luôn hay là dọn xong bàn mới được về hả? Chị quán cơm lắc đầu rồi bảo, Mây à, cô ở lại đây xin thể lương giúp chị với, chị xin cô đây. Để cho thể lương ngồi xuống ghế, bà béo chủ quán cơm bất ngờ quỳ thụp xuống, khấu đầu lại sống thể lương giọng thổn thức. Thầy ơi, thầy cứu nhà con, cho con ốm nặng đã năm năm nay, cả ngày càng yếu tính mặng giờ đây chỉ như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào, có sẽ quỷ ở đây đến khi nào thầy đồng ý mới thôi. Thầy Lương cố đỡ nhưng vì chủ quán vừa to vừa béo nên thầy không đỡ được người bà ấy dậy, thầy Lương đền bảo. Nhà chị cứ đứng dậy đi, khi nãy ta nói rồi, nếu giúp được ta nhất định giúp. Cứ quỷ trước mặt ta thế này tổn thọ ta khó coi lắm. Không việc gì phải quỷ, ngồi lên ghế để nói chuyện. Không nghe thì ta sẽ đi khỏi đây ngay lập tức. Chủ quán cơm vội vàng đứng dậy. cao ghế ngồi xuống nước mắt lưng trầm Trong lúc đợi chủ quán cơm lấy lại bình tĩnh thể lương khẽ hỏi. Nhưng mà sao nhà chị lại biết ta? Ta nhớ chưa từng tới đây và cũng chưa từng gặp nhà chị bao giờ. Bà béo thuốc thiết vừa lau nước mắt vừa đáp: Dạ đúng là như vậy Đây là lần đầu tiên con gặp thầy Nhưng mà tính tâm của thầy Thì con biết cách đây hai năm về trước Không dám giấu gì thầy Chồng con bị bệnh nặng Con phải đi khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc Nhưng mà không đâu chứ được chứng bệnh của chồng con Thế rồi có người mách cho con Tìm đến làng Phủ Vân huyện Phủ Lý, tỉnh hà Nam Tìm một thể lang có tên là Nhân Thầy này có bài thuốc chữa chứng đau đầu rất công hiệu khi mà con mô tả bệnh tình của chồng con, thì người mách quả quyết chắc chắn rằng thầy nhân sẽ chữa được bệnh. Về trước kia cũng đã từng chữa cho người nhà của chị ấy. Chỉ có điều giá tộc rất cao, nhiều năm chạy chữa khắp nơi, tiêu tốn không biết bao tiền của, nhưng bệnh tình của chồng con không thuyên giảm, ngược lại còn trở nặng hơn sau những chuyến đi xa. Con luôn tâm niệm dù bán hết gia sản mà chữa được bệnh cho chồng con, thì con cũng bán Thế nên sau khi xin được địa chỉ của nhà thầy nhân tại làng Phủ Vân Còn quyết định lên đường đi Hà Nam Ngay tới đây thầy lương chợt nhớ là một chuyện Đã xảy ra rất lâu về trước Có lẽ phải đến cả chục năm rồi Làng Phủ Vân phủ lý Hà Nam Thầy Thúc Nhân Có phải đó là tiệm Thúc Nam nằm ở ngã ba đường làng Chủ tiệm bốc có nốt rồi thịt tại trên má phải không? Bà Béo chỗ quán tròn mắt ngạc nhiên Thầy vẫn còn nhớ mấy sao à? Chính là thầy thuốc nhân đó. Đúng là trên má phải công ta có một nốt ruồi thịt. Còn về tiệm thuốc nam khi con đến theo địa chỉ, Thì tiệm thuốc đã bán lại cho người khác. Chủ đất phá đi xe một ngôi nhà mới. Họ kinh doanh mặt hàng trái cây chứ không bốc thuốc. Phải rất khó khăn con mới hỏi được nơi ở của thầy nhân. Thế nhưng khi con đến nơi thầy nhân ốm yếu nằm một chỗ, Thầy tần của cóc miệng không nói được. Có bà vợ hàng ngày chăm sóc, hỏi chuyện, Bà vợ con mới biết vợ chồng của thành nhân có một người con trai. Người con trai đó đã chết cách đây một năm. Cậu ta tự tử chết. Trước khi chết còn để lại cho bố mẹ một số nợ lớn. Con trai tự tử, thầy nhân trúng gió độc mà đột quỷ. Thì không chết nhưng chân tay co lại, chẳng nói được gì. Bán hết tài sản để trả nợ. Còn lại chút tiền hai vợ chồng mua một miếng đất nhỏ ở cuối làng sống qua ngày còn mới hỏi vợ thánh nhân về bài thuốc chữa đau đầu, thì được biết bài thuốc đó thánh nhân được một người khác truyền lại từ nhiều năm về trước. Nhờ sử dụng bài thuốc này mà vợ của thánh nhân khỏi hẳn chứng đau đầu kéo dài từ thời trẻ. Và cũng nhờ vào bài thuốc mà thánh nhân trở nên giàu có. Rất nhiều người khắp nơi tìm đến để chữa bệnh. Thế nhưng khi có nhiều tiền, thánh nhân thay đổi tâm tính, ham tài tham sắc, khinh rẻ người nghèo. Có những người mắc bệnh lâu năm khó chữa, là lội đường xa xa xôi đến tìm thầy nhân cầu cứu. Nhưng vì không đủ tiền nên thầy ấy nhất mực đuổi về không tiếp. Định điểm nhất có một gia đình ba người, hai vợ chồng một đứa con nhỏ. Đứa bé bị bệnh nặng, gia cảnh khó khăn. Hai vợ chồng phải bán đất bán nhà, đứa con đi khắp nơi chạy chữa. Họ cũng tìm đến thầy nhân vì danh tiếng. Nhưng thầy nhân nhận tiền xong lại hẹn lần lượt mãi. Còn họ không chẳng được thuốc đã chết trước khi gặp thầy. Quả uất đức cả hai vợ chồng ôm sát con trong đêm, Đến trước cửa tiệm thuốc nam của thầy nhân treo cổ tự sát. Sáng hôm sau dân làng phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp ấy, Họ vừa sợ vừa thương, Cho cái chết của gia đình ba người. Thầy nhân tuy không trực tiếp giết người, Nhưng là nguyên nhân khiến ba người phải chết. Nghe chủ quán cơm kể chuyện, mây dừng dừng nước mắt, mây là người ta cảm tốt bụng, nên khi nghe mấy chuyện như vậy rất dễ bị xúc động. thể lường nhắm mắt thở dài não nề, đoàn lắc đầu thương tiếc. thể thuốc nhân đó khi mà ta gặp lần đầu tiên, quả thật có chút ham tiền tài, nhưng mà khi được ta truyền cho bài thuốc chữa chứng đau đầu, ông ấy không nhận tiền của ta mà đem trả lại. Ta vẫn nhớ câu nói cuối cùng mà ta nói với ông ấy. Là mong sau này ông sẽ hành thiện Cứu được nhiều người hơn Thật không ngờ lại sẽ đã cái chuyện Thương tâm đau lòng đến như vậy Làm người thầy thuốc Cứu được người, giúp được đời Mới chính là tư tài sản vô giá Là phước báu không chỉ cho bản thân Mà còn cho con cháu đời sau Ham lợi mở mắt Bỏ qua tâm đức của một người thầy thuốc Để rồi nhận cái kết hại người hại mình Đáng trách thay Sự quán cơm lại kể tiếp. Có lẽ cũng vì vậy. Sau này con trai của thầy nhân cũng chết bằng cách cho cổ tự tử. Không tìm được bài thuốc quý. cần mới xin vợ của thầy nhân chỉ còn cách tìm người. Đã dạy thầy nhân bài thuốc đó. Vợ thầy nhân nói đó là một người gốc Trung Quốc. Tên là Lương. đã đến thầy Lương thì cả làng phủ vân ai cũng biết. Bởi thầy là người đã giúp bà con trong làng thoát khỏi nạn chuột độc. Khai thông lòng mạch. Hóa dài hạn hắn kéo dài trong làng phụ vân có cây giếng gọi là giếng ông lương vợ của thể nhân vừa nói vừa khóc bấy luôn miệng nhắc là gia đình được bậc tiên nhân chỉ đường nhưng rồi chính họ đi sai con đường tự gây nghiệp quả còn cũng đã đến giếng ông lương ở đó có một tấm bia đá màu đen khắc một bài thơ. giếng ông lương không bao giờ cạn luôn đủ đầy cho cả bạn và tôi Tấm lòng ông tựa sông rộng biển khơi, nhưng mạch nước không bao giờ ngừng chảy. Bài thư không có để tên người viết, Nhưng theo một người phụ nữ đang gánh nước ở giếng, Thì đó là bài thơ được viết bởi cậu bé. Cậu nhóc này học rất giỏi, Được cả làng đặt niềm tin. Hỏi con nhà ai thì chỉ ta nói, Còn có một người tên mẹo. Thầy Lương là một nụ cười nhân hậu duy đoạn nói, Là nhà mẹo. Cũng đã mười năm trôi qua thật là hoài niệm. Nhìn chủ quán cơm thể Lương gật đầu. Được rồi, đưa ta đi gặp chồng của chị. Ta cần xem có bệnh tình của anh ta thì mới biết có cứu được hay không. Là đình quỳ xuống cảm ơn thì chủ quán bị thể Lương ngăn lại. Cứu người xong lúc đó buôn hành lễ ta sẽ nhận. Đi thôi nào. Nghe thể Lương nói như vậy Bà chủ quán cơm cảm kích vô cùng. Nghĩ lại ban nãy có hành động hơi thất lễ với thầy. Bà chủ khẽ nói. Thầy đúng là người bao dung rộng lượng. Hồi rồi con có gì mạo phạm mong thể bỏ qua cho gà. Mày nói giúp bà chủ quán. Chị chín tính nóng, vì công việc đôi khi bận biểu nên mới quát nạt vậy thôi. Chứ thường tình chị ấy tốt lắm thầy ạ Thầy lương mỉm cười. Ta hiểu mà. Nếu chủ quán mà có tâm ác thì đã đuổi ta ra khỏi quán từ lúc gặp vợ chồng kia trên người ta bốc mùi rồi. Đằng này chỉ chủ xử lý rất khéo léo. Ngoài ra còn một chi tiết nữa khiến ta nhận thấy chủ quán không phần là người xấu bụng. Thì được biết chủ quán không tính tiền cơm, thế nhưng mọi người vẫn để lại tiền bên dưới đáy bát, đĩa. Không tin hai người cứ thử dọn bàn mà xem. Chữ quán cơm với mây tính lại mấy chiếc bánh ăn. Khi nhắc bắt tù địa thức ăn lên, thì quả nhiên bên dưới có những đồng năm ngàn, mười ngàn là tiền cơm của khách để lại. Thầy Lương lại tiếp. Điều này chứng tỏ thường ngày, quán cơm buôn bán rất đàng hoàng, đồ ăn ngon nên đều là khách quen. Họ không muốn trục lời từ chủ quán, chứng tỏ họ cũng rất yêu quý chị chủ. Bà chủ quán cầm những tờ tiền khách để lại mà rưng rưng nước mắt, mây cười rồi nói với thầy Lương dạo vâng ạ, chơi bán hàng rất là sợi lợi, luôn nhìn khách mà cho thêm đồ ăn. mỗi tội nhiều khi có hơi ngoa mùa một chút, cơ mà nói xong là quên ngay chẳng để bụng. Phần cơm của ông kia nãy mang tiếng là con mời, nhưng mà khi con nói con trả tiền chợ ấy không có lấy à Chín béo hãy hãy tay cổ mây. Có đáng gì đâu, con làm một ngày được mấy đồng để tiền đó mua quà cho thằng cu sắn. Mây cười rồi đáp. Dạ cô sẵn là con trai ông à. Đoàn nhìn bàn ghế hách còn nguồn ngang mây lại tiếp Thôi bây giờ thế này Bàn đĩa không dọn ngay không được Ông à, à thầy lương Công đồng ý giúp chị rồi Chị chính cứ đưa thầy về thăm bệnh cho anh nhà Việc dọn dẹp ở quán cứ để cho em Rồi sao hôm nay cũng nghỉ sớm Em làm xong em tự biết khóa cửa về mai em đến sớm Chín béo vội nói Vậy cô mây giúp chị nhá mà thức ăn kia nãy nhớ cầm về cho thằng cu Sán suốt cả cơm rồi đấy. Em nhớ rồi, chỉ với thầy cứ về đi. Mày đáp. Chín Béo mời thầy lên về nhà của mình, quán cơm mà mặt đường phố huyện, còn nhà ở là của vợ chồng chín Béo nằm trong con hẻm cách đó độ một cây số. Là nhà của bố mẹ chồng để lại hương hòa. Chín Béo có một cô con gái năm nay 16 tuổi. Quán cơm bán hai cơ là trưa và tối ban ngày chín ở nhà chăm chồng, buổi tối khi con gái đi học về nhà, thì chín mới ra quán để xem xét công việc.